Không, làm sao có thể, ngươi làm thế nào mà có thể đạt được trình độ như vậy Thần Vân gào lên một tiếng thảm thiết không cam lòng ánh sáng toàn thân gã bạo phát Nhưng điều này cũng không làm hư vô chói mắt mà còn điên cuồng thôn phệ ánh sáng sáu màu này Ha ha, cho dù ngươi có thôn phệ ta thì ngươi vẫn sẽ bị bản tung của ngươi thôn phệ ngươi chạy không thoát được kết cục phân thân đâu. Thần vân như thể biết mình đã không có cách nào chống lại, bèn phát ra những tiếng cười. Sau một lát, âm thanh đó im bặc cả hư vô rơi vào trong tĩnh lặng. Cùng lúc đó, lôi cương từ từ hiện ra ở chỗ của thần vân trước đó. Hắn châu mày nhìn bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết hắn nghe được lúc trước vậy mà lúc này không còn thấy đâu nữa. Thần thức hắn vốn chưa từng phát hiện ra bất cứ thứ gì ở nơi hư vô này, điều này khiến hắn có cảm giác lo lắng. Sau khi tìm kiếm một hồi không có kết quả, Lôi Cương đành ngồi xếp bằng để tiếp tục lĩnh ngộ trận pháp hệ hư. Điều khiến Lôi Cương ngạc nhiên chính là lần này lĩnh ngộ hệ hư. Hắn có thể truyền sinh khí vào trong trận pháp. Điều này khiến hắn bội lần vui vẻ, rồi vội vã hoàn thành trận pháp hệ hư này. Lại không biết đã bao lâu rồi trận pháp hư hoàng đã đi vào giai đoạn gần như hoàn thiện. Còn lôi cương vẫn như cũ từ từ sắp xếp trong lòng hắn rất xúc động. Hư hoàng mà ra thì sẽ gọi toàn bộ bảy hoàng ra. Điều này chắc chắn khiến sức mạnh của hắn được nâng cao hơn Không tốt Đang chìm trong lĩnh ngộ Lôi cương chật cảm thụ được một sự đe dọa thật lớn Việc này khiến tâm tính bình thản của hắn cũng rung lên dữ dội Hắn hít thở một hơi thật sâu ánh mắt lập lò Cuối cùng một nơi chợt phát sáng Thần thức lôi cương rời khỏi ý nghĩ Ánh sáng bảy màu toàn thân hắn sáng lên Cơ thể cũng không chút do dự Bay ngược về phía sau Nhưng ngay sau đó Điều khiến lôi cương khiếp sợ chính là Hắn căn bản không thấy một bóng người nào Nhưng cảm giác đe dọa này vẫn bao phủ toàn thân hắn Khiến hắn không dám hành động mù quán Điều này càng khiến hắn khiếp sợ và khó hiểu hơn Cho dù Lúc này có là thâm uyên thì cũng không có cách nào đe dọa được hắn Chẳng lẽ tượng và thần vân đã dung hợp bảy hành rồi sao Khi lôi cương còn đang suy nghĩ Thì một tiếng cười cùng ngạo vang lên Ha ha Thì ra là thế Thì ra là thế Tên ta không phải là tượng Mà là thái cổ Ơ không ơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 906 phân thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 906 phân thân. Nhóm dịch me trai em. Một bóng người từ từ hiện ra trước mặt lôi cương. Da thịt người này không có gì khác thường. Mà mặc dù dáng người chỉ có một trượng. Nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một ngọn núi lớn không có cách nào để vượt qua được. Đối mặt với người này thì như đối mặt với toàn bộ hỗn độn. Khí tức kinh khủng ấy ép lôi cương gần như không thở nổi. Mà trong hư không vang lên tiếng người khiến cho trái tim lôi cương gần như rơi ra ngoài. Không phải tên là Tượng, mà là Thái Cổ. Thái Cổ Là chủng tộc vương giả vô địch ở hỗn độn sao Làm sao có thể như vậy Lôi cương mở trừng trừng hai mắt Nhìn khuôn mặt cuồng ngạo hiện ra ở phía trước Trong lòng hắn chấn động dữ dội Vẫn là đôi mắt đỏ tươi Nhưng lúc này Hai mắt ấy không khiến người ta có cảm giác u ám lạnh lẽo Mà là cảm giác cao ngạo kiêu căng Như thể y là vương giả đệ nhất thế gian Không ai có ở trong mắt y Đôi mắt giống nhau Nhưng trong đó có một cảm xúc mà không gì so sánh nổi Lôi cương chăm chú nhìn khuôn mặt này Một khuôn mặt bình thường biết bao Một khuôn mặt không có gì đặc biệt Nhưng trong lòng lôi cương có cảm giác kính nể Ngưỡng mộ sùng bái Say về Trên khuôn mặt bình thường này ẩn chứ khí chức mà dĩ nhiên không ai có thể sánh được Trong lòng lôi cương xuất hiện cảm giác sợ hãi khiến hắn gần như muốn quỳ xuống bái lạy. Lôi cương chưa từng nghĩ tới Thế gian lại có người thể có người như vậy Có người khiến người khác không có cách nào đè nén sự sùng bái trong lòng Điều khiến hắn khiếp sợ và không thể không tin chính là người như vậy mà lại thất bại Rốt cuộc thiên uy thế nào mà có thể đánh bại được y Lôi cương hít một hơi thật sâu cao mặt lại nhìn người đang hiện ra Lúc này tượng không phải gọi là thái cổ đang nhìn lôi cương với ánh mắt oai phong Khuôn mặt y lộ ra vẻ coi thường Y lạnh lùng nói Ngươi có đồng ý giao nộp sức mạnh của bảy hệ trong cơ thể ngươi cho ta không? Những chữ rất ngắn nhưng cũng ẩn chứa vẻ oai phong như thể là ý trời khiến lôi cương gần như có cảm giác nghe theo. Hắn nhìn chầm chầm thái cổ ở phía trước. Trong lòng không ngừng khuyên nhủ chính mình rằng Người trước mặt không phải là thái cổ. Thái cổ thật đã chết lâu rồi. Nhưng người này lại tỏa ra uy thế khiến lôi cương vô cùng sợ hãi Hắn cố gắng chống lại đồng thời những điểm sáng trong cơ thể đang rung rẩy dữ dội Thay vào đó hắn lĩnh ngộ hành hư và điên cuồng đi vào trong đó Hắn muốn dựa vào luồng uy áp này trợ giúp để hoàn thành trận pháp hư hoàng Thấy sắc mặt lôi cương tái nhật Hai mắt thái cổ hiếp lại Cái ẩn ký lớn trên trán y hiện ra bảy màu sặc sở. Hết sức thiên liêng. Y trầm giọng nói. Ta coi trọng sức mạnh của ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngay lập tức y trột tay tới chỗ lôi cương, không gian hư vô chợt hiện ra vô số vòng xoáy. Những vòng xoáy này lại hình thành một bàn tay khổng lồ khác trột tới chỗ lôi cương. Lúc đầu bàn tay khổng lồ này lớn như thể trở mình là có thể che cả bầu trời Phải đối mặt với hùi ác khổng lồ tại đây Sắc mặt lôi cương cao lại Trong thời khắc nguy cấp này Trận pháp hư hoàng cuối cùng cũng đến bước hoàn thành Lúc này Lôi cương không cần linh thạc để chống đỡ Mà hắn vốn là một cơ thể đầy sức mạnh Điểm sáng trong đầu hắn biến đổi ẩn chứa sức mạnh Chuyển động trong đầu hắn Cả hư không chật có ran động dữ dội Khiến bàn tay khổng lồ đang hiện ra kia cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt Cả không gian lại điên cuồng tràn vào cơ thể lôi cương Như thể cả không gian hư vô này đều là lực hệ hư Cả hư vô to lớn như vậy mà trong ba tức đã bị đánh sạch sẽ Vốn vẫn bị vậy trong không gian tối tăm, Lúc này trở nên hết sức sáng sủa Những ánh sáng đen thui của lôi cương chuyển động dữ dội Tạo thành con vật giống như lông Như hổ Lại như mảnh thú cuốn lấy lôi cương khiến hắn trở nên oai phong lẫm liệt Trong tức khắc khí thế bùn lên Lúc này thấy lôi cương như vậy Cảm thụ được khí thức của lôi cương Trên khuôn mặt thái cổ cũng hiện lên một chút hoảng sợ và khó tin Tỏ ra ánh sáng màu đen, lôi cương đứng đó bất động Hai mắt hắn nhìn chầm chầm thái cổ Sau đó rất lâu, không gian chấn động Một bóng người màu đen từ trong cơ thể lôi cương đi ra Bóng người màu đen này không thể thấy rõ được Nhưng có thể thấy được hai mắt trống rỗng của hắn Hai mắt này như cái xác không hồn Nhưng lại khiến người ta có cảm giác già nu coi thường Bảy phân thân Bóng đen này đi ra Nhìn thái cổ chầm chầm Âm thanh vang lên rung động cả không trung Không đợi cho thái cổ trả lời Chỉ thấy ánh sáng màu đen chật nhanh chóng chảy ra từ trong cơ thể thái cổ. Cùng lúc đó, nước da thái cổ cũng biến thành sáu màu. Dung hợp bảy hành mới có thể đạt được tình trạng cân đối. Nhưng lúc này, lực hệ hư của thái cổ bị hư hoàng rút ra, nên tự nhiên y không có cách nào để cân bằng được. Bóng đen này thực sự hư hoàng do lôi cương gọi ra. Cùng lúc đó, tại thánh giới hồng hoang, trong thất thải giới, đạo hoang mở trường hai mắt. Trong hai mắt hắn toát ra vẻ khiếp sợ và vẻ khó tin. Một cảm giác bế tắc và nguy hiểm khiến khí tức của hắn bùng nổ. Còn tất cả mọi người trong thức thải giới đều phun ra máu tươi, ngã xuống, hôn mệt. Không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ kết giới ở thất thải giới đều rung lên dữ dội. Điều ấy chứng tỏ sự khiếp sợ trong lòng đạo hoang. Đạo hoang không nghĩ tới ai đó lại có thể tập hợp được tất cả tinh túy ở thất thải giới trong thời điểm này. Đạo hoang hắn có thể khinh thường mọi người, nhưng chỉ có duy nhất tộc thái cổ là hắn không dám. Hắn nhìn về phía trước. Hít thở thật sâu Không gian bốn phía bóp méo Ánh sáng hai mắt hắn bắn ra bốn phía Một lúc lâu sau đó Hắn mạnh mẽ nói Mặc kệ có là ai ta không có được tinh hoa Thì ta vẫn có thể chiến thắng hắn Đã như vậy Thì cứ để cái hỗn độn này điên cùng đạo hoang ta đi Ha ha ha Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên trong thất thải giới Tất cả các cường giả ở thánh giới hồng hoang đều cảm nhận được mối nguy cực đại này. Tại chí báo, lôi cương cũng không biết đến tiếng động của đạo hoang. Lúc này, hắn đang ngạc nhiên nhìn hư hoàng, nghe hư hoàng nói. Chỉ là một phân thân mà thôi, ngay cả phân thân cũng không tính đến, ngươi cũng dám xưng là thái cổ sao. Hư hoàng đứng trước mặt lôi cương tạo thành một bức tưởng đen. Che phủ lấy hắn Mặc dù giọng nói hơi khinh thường Nhưng nhìn gã Lại thấy là coi trọng Ta là thái cổ Ta là thái cổ Tại sao lại nói đến phân thân Ta là một chút tàn hồn của thái cổ Ta đã diễn biến thiên uy Trở thành thiên uy của thái cổ hỗn độn Ta là vô địch Sao Theo như người nói Phân thân là sao Khuôn mặt thái cổ méo mót Nhìn hư hoàng chầm chầm, gầm gừ Ánh sáng sáu màu toàn thân nhảy lên Mà sức mạnh trong toàn bộ sáu không gian Chí bảo cũng điên cuồng hướng về phía không gian thứ tám của Thái Cổ Rồi chui vào trong cơ thể y Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 907 thất hoàng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 907 Thất Hoàng. Nhóm dịch me trai em. Sóng gió nổi lên trong toàn bộ chí bảo và ở tầm thứ 8. Sức mạnh 6 hệ hối hả tạo thành thần long. Rồi dũng mạnh hướng vào trong cơ thể của hoang cổ. Khiến khí tức y tỏa ra càng thêm kinh khủng. Trong cơ thể hư hoàng cũng bộc phát ra những tia sáng đen sì, điên cuồng thôn phệ cả không gian. Không bao lâu sau đã khiến cả không gian trở nên đen thui. Lôi Cương Ngạc nhiên nghi ngờ, cảm thấy một chút lực khổng lồ đánh vào phía bên ngoài của mình. Rồi bên tai hắn cũng vang lên một âm thanh đầy lo lắng, gọi cả 6 người bọn họ ra, nhất định phải mau lên. Hắn không đơn giản như vậy đâu Lôi cương giật mình Ngay cả hư hoàng cũng không thể đối mặt với phân thân của thái cổ sao Lùi ra bên ngoài tới vạn dặm Lôi cương vội vã ngồi xuống Nhắm hai mắt lại rồi tĩnh tâm kêu lục hoàng Lục hoàng và lôi cương có mối liên hệ đặc biệt Lôi cương có thể gọi bọn chúng ra Nhưng vẫn chưa thử bao giờ Lần này hư hoàng nói khiến hắn hộ nghi Lục hoàng vốn ở trong cơ thể tổ tiên của bộ tộc cổ tu Đến giờ vẫn chưa ra Lúc này Hư hoàng đã được gọi ra Nếu như khiến bảy hoàng cùng tề tụ Dung hợp được bảy hoàng Lôi cương tự tin là có thể đánh bại được phân thân thái cổ Nhưng theo như lời thiên uy nói làm cho hắn ngạc nhiên Chứ không phải y được sinh ra từ trong cơ thể thái cổ sao? Theo y nói, Thì thái cổ hỗn độn là do thái cổ tự mình ngưng kết thành. Vì thái cổ không thành công dẫn đến y cũng không trở thành thiên uy thực sự. Nếu nói vậy thì, hỗn độn này có thiên uy, Mà thiên uy bản tôn còn lại là, Người tạo thành hỗn độn này sao? lôi cương hít một hơi thật sâu, ngẫm lại sự tình một cách tỉ mỉ, trình độ thật khiến người ta sợ hãi, coi như là đánh bại thiên uy, thi. vẫn còn có một vô địch nữa tồn tại, một nhân vật kinh khủng tạo ra hỗn độn, có lẽ hắn chính là người nắm thế gian này trong tay, cường giả thực sự, nếu như vậy thì Đạo hoang đang toan tính điều gì đó sao? Thái cổ toan tính điều gì thì cũng đều là không có cách nào chiến thắng được người sáng tạo ra hỗn độn này. Hắn mới chính là chú tể của hỗn độn. Lôi cương hít một hơi thật sâu kiên quyết lại bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi gọi sáu hoàng ra. Khi lôi cương đang hết sức kêu gào, thì cả thánh giới hồng hoang, Gồm cả thái cổ giới lúc này có đại biến. Rất nhiều cường giả và cao thủ của các thế lực lớn liên tục chết một cách kỳ lạ. Bọn họ chết rất kỳ quái. Toàn thân vẫn vẹn toàn không hề bị thương chút nào giống như lúc đó thần hồn của bọn họ bị hút ra. Tai họa này được gọi là tự kiếp. Tử kiếp lan khắp thánh giới hồng hoang. Hầu hết các thế lực lớn đều có trưởng lão bị chôn vùi trong kiếp nạn lần này. Thậm chí có một số thế lực lớn tất cả đều bị chôn vùi trong tử kiếp này. Có người đoán, lần này số người chết ở thánh giới hồng hoang và thái cổ giới gần tới phân nữa. Con số này kinh khủng biết nhường nào. Chỉ nói riêng thánh giới hồng hoang cũng có bao nhiêu người. Có lẽ việc này không có cách nào tính được. Mà hơn nữa số người ở thánh giới hồng hoang và thái cổ giới là ngang nhau. Con số này đủ khiến nhiều cường giả không nói lên lời. Bởi vì tử kiếp lần này mà khiến cho tất cả các thế lực lớn ở thái cổ giới và thánh giới hồng hoang bị tàn sát. Trong thánh giới hồng hoang, các thế lực lớn đều điên cuồng. Đến nổi nhiều dòng họ viễn cổ và các tôn phái đã ở ẩn đã nhiều năm cũng xuất hiện. Dù sao thánh giới hồng hoang có một tử kiếp lớn như vậy, các thế lực lớn cũng muốn một lần thay đổi. Giờ nếu xuống núi, chắc chắn có thể chiếm được phạm vi của các thế lực lớn nhiều hơn. tranh chiến như thế có thể thấy đánh nhau diễn ra ở khắp nơi của thái cổ giới và thánh giới hồng hoang. Các thế lực ở thánh giới hồng hoang vùng dậy với tốc độ cực nhanh là liên minh hạo huyền Tây Tháp Tinh. Sức mạnh ngưng tụ lại của liên minh hạo huyền đã đạt tới mức độ kinh khủng, gần như càng quét cả thánh giới hồng hoang. Không lâu sau sau đó, lại có một tin tức truyền đến khiến mọi người đều chấn động. Gần như một nửa cường giả đại tôn ở thánh giới hồng hoang. Thái cổ giới biến mất Điều này khiến nhiều người tu luyện khiếp sợ Lại cũng khiến các thế lực lớn càng thêm hung dữ mạnh mẽ Đã không còn đại tôn thì kể cả các thế lực cao nhất cũng dám mạo phạm Lực uy hiếp của các cường giả đại tôn đã biến mất Điều này càng làm cho thánh giới hồng hoang và thái cổ giới loạn thêm Có không ít người tu luyện cũng cảm giác được một mối nguy khó hiểu. Lần này nhiều cường giả ngã xuống như vậy, Chỉ cần không phải là người ngốc, Cũng sẽ nhận thấy được trong đó có âm mưu. Một khi đã nghĩ đến, Thì có lẽ những người này chắc chắn sẽ bị nỗi sợ hãi ăn mòn. Bộ tộc cổ tu Dường như bộ tộc cổ tu không bị tự kiếp lần này ảnh hưởng đến, Bầu trời cổ thiên tinh vẫn vọng lại những âm thanh trầm mạnh Buồn bực Do người trong bộ tộc cổ tu mà thành Còn thánh địa của bộ tộc cổ tu Đã ở nơi này biết bao năm qua Trong giờ khắc này tượng đá cao lớn của tổ tiên cũng rung chuyển Hai vị cường giả tử cấp bảo vệ tổ tiên cũng chấn động mạnh Bay ra khỏi nơi canh giữ Vừa mời bay ra, thì tượng đá cao mấy vạn trượng của tố tiên lại xảy ra kinh biến. Những vết nước lớn hiện ra trên tượng đá. Trong ba tức ngắn ngủi pho tượng đã lớn như vậy mà cũng ầm ầm vang tung tó. Hóa thành đá vụ bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Chính tượng đá đen quỳ cũng nổ tung tó. Từ trong tượng đá bột phát ra ánh sáng sáu màu. Soi sáng cả vạn trường cổ thiên tinh Đến nỗi xuyên thủng cả kết giới đang bao phủ cổ thiên tinh Để lộ ra vẻ cực kỳ kỳ lạ Toàn bộ các cường giả của bộ tộc cổ tu ở cổ thiên tinh đều chấn động Bọn họ điên cuồng đi vào thánh địa Sáu bóng người từ từ hiện ra ở chỗ pho tượng đá lúc trước Vẻ ngoài của bọn họ giống nhau như đúc chỉ trừ có màu da là khác nhau. Hai vị nhị trưởng lão và tam trưởng lão canh gác nơi này cùng cau mày nhìn chằm chằm sáu bóng người. Trong mắt họ lập lời vẻ giận dữ. Nhị trưởng lão căm phẫn nói: "Lôi Cương, bộ tộc cổ tu ta đã để ngươi đi vào thánh địa, mà ngươi lại còn phá hủy thánh địa của tổ tiên ta sao?" Sáu bóng người này chính là Lục Hoàng Dung mạo của lục hoàng và lôi cương giống nhau. Nên bọn họ tự nhiên cho rằng lục hoàng là lôi cương. Lục hoàng không nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Mà nhìn về phía trước. Trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn thấp giọng nói. Các ngươi cũng cảm thụ được hắn gọi sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hắn gọi chúng ta. Chẳng nhẽ là gặp uy hiếp gì sao? Mộc hoàng và thủy hoàng thấp giọng nói Đây, hắn đang ở thất giới Hỏa hoàng thấp giọng Cơ thể cũng chuyển động Nhưng lại phát hiện ra Bóng người lập loài bốn phía Vô số đạo khí tức đang vây quanh lục hoàng Phá hủy thánh sơn của bộ tộc ta mà lại còn muốn rời đi sao? Một tiếng giận kìm nén vang lên. Hỏa Hoàng hơi cau mặt lại, khuôn mặt hắn chợt lập lòe rồi biến thành một bóng người. Bóng người này vừa xuất hiện, trong nháy mắt cả không gian đầy uy áp kinh khủng. Một đôi mắt rực cháy nhìn về phía các cường giả cổ tu phía trước, rồi ngay lập tức Lục hoàng hóa thành sáu luồng ánh sáng bay về phía bầu trời Tất cả các đệ tử cổ tu ở phía trước đều kinh hãi. Bọn họ muốn động thủ để ngăn hắn lại Nhưng Một âm thanh vang dội xuất hiện Không được làm càng Một bóng người màu tím từ từ hiện ra trên không trung Người này là một lão giả đầu đầy tóc đen da thịt toàn thân lão giả là ánh sáng mau tím nhạt. Trên trán lão ta còn có một cánh tay dựng thẳng. Lão ta nhìn về phía Lục Hoàng chầm chầm khiếp sợ nói: "Là dáng dấp của tổ tiên." không." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi/chương 908 tề tụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 908 tệ tụ Nhóm dịch me trai em Lôi cương cao mặt nhìn chăm chú nhìn về phía trước Ngoài trừ một màu đen kịt phía Thì không còn thấy gì cả Nhưng hắn có thể cảm thụ được lực hệ hư ở phía trước Khi mạnh khi yêu Điều này có nghĩa là lúc này, hư hoang đang đối mặt với uy hiểm cực lớn. Lôi cương cảm thấy thiếu tự tin. Hắn cảm ứng được lục hoàng. Nhưng nơi này lại là chí bảo. Với thực lực của lục hoàng, bọn họ có thể tới được thất giới. Nhưng có thể vào chí bảo sao? Đã bao nhiêu năm qua đi, chí bảo tất nhiên đã lại đóng cửa rồi, nghĩ đến đó hắn có chút căng thẳng. Ánh sáng toàn thân hắn bắn ra bốn phía, khí tức giống như vạn long đạt mây, lôi cương nhanh chóng bay về phía trước. ở tạo hóa chi tháp tầng thứ nhất, hắn đã chịu lồn uy áp kinh khủng mà lực của nó không gì tưởng tượng được. còn bây giờ lùn uy áp này cũng không mạnh lắm, hắn liền nhảy vào trong hư vô phía trước. nhưng vừa bước vào trong hư vô luồng khí thế cao nhất kia lại ồn đến khiến lôi cương xém chút nữa thì rung lên. Dù sao, thân thể thần hồn của lôi cương cũng không phải là xác thịt. Tuy thần hồn mạnh, nhưng đối đầu với cường giả ở mức độ ngang bằng, thì thần hồn của hắn lại có chút yêu hơn. Không được đến. Thực lực của ngươi tuy mạnh, Nhưng đòn công kích của hắn ẩn chưa lực hỗn độn. người căn bản không thể chống lại được. Giọng nói hư hoàng vang lên bên tay khiến lôi cương giật mình. Lực hỗn độn sao? Lôi cương nhớ lại. Trên lông lực hỗn độn chính là lực hỗn độn. Mà tượng hay cũng chính là thái cổ này có lực hỗn độn sao? Điều này khiến suy nghĩ của hoang hơi hỗn loạn xưa kia. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thái Cổ không dung hợp hỗn độn thành công? Nhưng Thiên Uy thì lại theo thất bại của Hoang Cổ nên cũng bị thương nặng. Nên lúc này chiếm được bảy phân thân để khôi phục lại thực lực sao? Nói như vậy thì bảy phân thân là phân thân thất hoàng sao? Lôi cương lặng em suy nghĩ. Trước mặt lôi cương... Lực hệ hư vô tận bao phủ khắp nơi Lúc này cơ thể hư hoàng đã nhập vào trong không gian này Còn vẻ mặt tượng lấp lón vẽ cuồng ngạo Y là thiên uy của thái cổ hỗn độn Mặc dù thái cổ hỗn độn vẫn chưa được tạo ra Nhưng thiên uy thật sự mới cao quý làm sao Điều này khiến cho tính các y đầy tự kiêu Tất nhiên Điều này có can hệ tới Thái Cổ Dù sao Y cũng có thể xưng là phân thân của Thái Cổ Chi Hoàng Ngươi cho rằng với thay đổi của ngươi thì đã có thể bắt ta sao Mặc dù không có phân thân của ngươi Nhưng ta là Thiên Uy Thái Cổ hỗn độn Thiên Uy Ngươi cũng là do ta nắm trong tay Thôn phệ ngươi và bảy phân thân còn lại ta sẽ là Thiên Uy thật sự Tượng cất tiếng cười ha hả. Theo tiếng cười của y. Cả hư vô cũng trở nên rung rảy dữ dội. Còn hư hoàng cũng chấn động toàn thân. Đúng như theo lời thiên uy. Nếu dung hợp thái cổ hỗn độn. Thì bảy tinh túy bọn họ sẽ bị thiên uy thôn phệ. Chỉ có như vậy. Thì y mới có thể trở người mạnh nhất ở hỗn độn. Còn Thái Cổ sẽ đạt đến trình độ kinh khủng kia. Nhưng tất cả là do Thái Cổ không thành công nên làm cho tất cả thay đổi. Thái Cổ tuy mạnh nhưng vẫn chưa chiến thắng được Thiên Uy hỗn độn. Do đó, có thể thấy rằng, tượng cũng rất có thể sẽ trở thành Thiên Uy. Tất nhiên, là y phải thôn phệ được Thất Hoàng. Nhưng thất hoàng mạnh mẽ cùng đã đạt tới một mức độ cực kỳ kinh khủng. Nếu thân tượng không phải là thiên uy vốn có thể ép được hư hoàng, thì chỉ sợ y đã sớm bị hư hoàng thôn phệ rồi. Hệ hư là một hệ huyền bí nhất hỗn độn, mức độ kỳ lạ của nó thật kinh sợ. Không có cách nào bắt ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ là thoát được nơi này. Ngươi tuy là thiên uy, Nhưng ngươi chỉ là một thiên uy không trọn vẹn mà thôi, thậm chí ngươi còn không thể toan tính được. Hư hoàng không hề tỏ ra yếu kém. Cao giọng nói. Hát mang của hắn bập bền bao phủ tượng. Khiến y không có cách nào chạy ra được. Mà tượng công kiếp cực kỳ mạnh. Một quyền của y ẩn chứa lực hỗn độn. Đủ để xe rách ánh sáng đen do hư hoàng tạo ra. Tượng như thể không hề lo lắng, mà còn tự tin hơn. Y cũng không sợ hư hoàng sẽ thôn phệ mình. Một quyền của Y chắc chắn ẩn chứa sự oanh kiếp nhịp nhàng vào hư hoàng đang biến thành hư vô. Như thể Y biết cứ như vậy, chắc chắn hư hoàng sẽ không có cách nào chống đỡ được. Mau gọi đi! Ta chỉ có thể vây khốn hắn. Hơn nữa sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Trong đầu lôi cương vang lên giọng nói lo âu của hư hoàng. Lôi cương nhắm nghiền hai mắt mà kêu gọi. Nếu hư hoàng đã nói vậy thì cũng đủ thấy hắn không còn cách nào để chống đỡ thêm nữa. Tiếng lôi cương kêu gào vọng tới trong đầu lục hoàng. Khiến lục hoàng lo lắng. Mà lúc này bọn chúng cũng xuất hiện ở chí báo rồi. Bọn chúng cảm thụ được lúc này lôi cương đang lo âu. Nhưng điều làm sáu người bọn chúng không giải thích được chính là Rõ ràng bọn chúng cảm thụ được lôi cương đang ở đây. Nhưng nhất thời lại không có cách nào tìm được vị trí của hắn. Hỏa hoàng đứng trên không. Lửa toàn thân lập loại. Hai mắt hắn nhìn xung quanh. Cuối cùng. Nhìn chầm chầm vào bầu trời. Nói. Lôi cương đang ở đây nhưng vì sao không thấy tâm hơi hắn. Nơi này chắc chắn phải có bí ẩn gì đó. Lôi cương chắc chắn đang bị uy hiếp. Hơn nữa ta cũng cảm giác được hư hoang cũng đã xuất hiện rồi. Lôi hoàng nhanh như xét xuất hiện trên bầu trời. Thấp giọng nói. Hư hoàng đã xuất hiện rồi sao? Nếu bảy chúng ta mà dung hợp thì... Nhưng giờ, rốt cuộc là đang ở nơi nào? Ánh mắt một hoàng cau lại, thấp giọng nói. Ta đang cảm thụ, nếu hư hoàng đã xuất hiện, thì chúng ta có thể tìm được. Hỏa hoàng trầm giọng nói, ngay lập tức hắn ngồi xếp bằng, 5 người còn lại cùng ngồi xuống. Một lúc lâu sau đó, Lục Hoàng mở trường hai mắt ra, nhìn nhau, hỏi Hoàng kêu lên. Tất nhiên là ở nơi nào đó rồi. Đây, sáu người bọn họ cùng nhảy lên, rồi bay lên phía trên. Một hình kim tự tháp xuất hiện trên bầu trời, sáu người cùng bay vào trong đó. Chí bảo tầm thứ tám. Lôi cương cảm thấy uy áp càng ngày càng lớn, còn ánh sáng màu đen ở phía trước lại càng ngày càng mở nhạt. Hắn có thể cảm thụ được một quyền kia ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, điều này khiến hắn và Hư Hoàng cực kỳ lo lắng. Như vậy, sợ rằng Hư Hoàng không có cách nào chống lại được lâu nữa. Tượng này thực sự là thiên uy thì đúng là không có cách nào tưởng tượng được. Bỗng nhiên! Lôi cương có cảm giác quen thuộc từ trong lòng. Hắn không kịp kiểm tra, thì đã phát hiện ra sáu đạo khí tức xuất hiện bên cạnh mình. Sau khi thấy sáu bóng người, khuôn mặt lôi cương trở nên rạng rỡ. Hỏi hoàng, các ngươi đã tới. Lôi cương ngạc nhiên nhìn sáu hoàng, vẽ mặt phấn khởi. Nếu cả bảy hoàng mà cùng tề tụ Thì hắn chắc chắn sẽ chiến thắng tượng Sáu hoàng gật đầu Lôi hoàng thì nhìn chăm chú về phía trước Khó miệng hơi nhất nói ha ha Hư dĩ nhiên biết là sẽ có ngày này Là một thiên uy không trọn vẹn Xem ra mấy năm nay ngươi chỉ ăn ngon ngủ kỹ Ở nơi này có đúng không Cốt Một tiếng phẫn nộ của hư hoàng vang lên mà ánh sáng màu đen đang nhạt dần lại rực lên trong nháy mắt. Một cảm giác âm u bao phủ linh hồn khiến kẻ khác run rẩy. Ơ không. Ừ. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 909 ma niệm. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 909 ma niệm. Nhóm dịch me trai em Thấy thay đối phía trước, sắc mặt sáu hoàng cùng biến đổi, còn lôi cương thì lại càng lấy làm lạ. Sắc mặt hỏa hoàng cao lại, thấp giọng nói. Hoang hô, hư hoàng đã bị chọc giận rồi, chắc chắn sẽ vận dụng sức mạnh căn bản. Phân thân của thiên uy tuy mạnh, nhưng thực ra lại không làm gì được hắn. Lôi cương vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hỏa hoàng. Nếu hư hoàng có thể làm cho thiên uy lâm nguy Thì làm sao mình còn muốn gọi sáu hoàng nữa Chẳng lẽ đây là chủ ý của hư hoàng sao Lôi cương hơi khó hiểu Đi Chúng ta đi chứ Mặc dù thiên uy không hoàn chỉnh Nhưng có thể thôn phệ được thiên uy Thì cũng có thể khiến cho thực lực của chúng ta tăng lên Việc này tất nhiên một mình hư không thể chiếm được Hỏa hoàng chợt nói cơ thể hắn hóa thành một đạo hỏa mang bay ve phía trước Năm hoàng còn lại cũng bay đi Còn lại một mình Lôi cương nhìn chăm chú về phía trước Không hề di chuyển Bảy hoàng kỳ dị khiến hắn cũng không có cách nào suy nghĩ thông suốt Hắn muốn xem thực lực của bọn họ thế nào Hơn nữa, lúc trước, sáu hoàng cũng ở trong cơ thể tổ tiên thái cổ, nên sức mạnh của bọn chúng chắc chắn đã nâng cao rất nhiều. Nhưng điều tiếp theo khiến lôi cương phiền não chính là, hắn căn bản không có cách nào thấy rõ được phía trước. Thậm chí thần thức hắn cũng không thể tiến vào để thăm dò được trong đó. Nhưng hắn có thể lờ mờ cảm nhận được rung động mạnh mẽ vang lên từ phía trước. Đến nổi. Hắn có thể nghe được cả tiếng kêu thảm thiết. Chấn động ở phía trước ẩn chứa sức mạnh khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sau khi lôi cương khổ sở chờ đợi. Thì chấn động dữ dội phía trước rốt cuộc cùng từ từ dừng lại. Cuối cùng. Có bảy bóng người từ phía trước đi tới Tướng mạo của bọn họ đều giống nhau Nhưng lúc này Lại không phải là dung mạo như của Lôi Cương Mà lại là những dung mạo bình thường Nhưng lại là những khuôn mặt vô cùng oai phong Đó chính là diện mạo của Thái Cổ Lôi Cương hít một hơi thật sâu Dưới bảy cái gương mặt của Thái Cổ Chi Hoàng Hắn cảm thấy hết sức áp lực Gương mặt của Thái Cổ Chi Hoàng không cần biết là thật hay giả Nhưng nó đều ẩn chứ uy thế khủng bố Bảy Hoàng như cảm nhận được sự khó chịu của Lôi Cương Nên sắc mặt của họ nhanh chóng thay đổi Khuôn mặt thay đổi Nên luồng áp lực này cũng biến mất Nhưng theo đó Lôi Cương cũng cảm thấy Bảy Hoàng tỏa ra khí tức mạnh mẽ Luôn khí tức này mạnh lại lờ mờ Khiến hắn có áp lực Lôi cương đưa mắt nhìn phía sau bảy hoàng Hắn biết Cho dù tượng chưa hình thành thiên uy Thì đã bị bảy hoàng kia chia cắt rồi Thôn phệ thiên uy Thì thực lực của bảy hoàng đều sẽ được nâng cao không ít Thấy bảy hoàng Lôi cương lại nghĩ tới cơ thể khổng lồ kia Ở thôn lôi kiếm Lúc này Nhờ sức mạnh của bảy hoàng để phá vỡ bảy kết giới kia chắc chắc là được Ngay lập tức lôi cương nói Bảy hoàng hãy cùng ta chiếm lấy thể xác tiên hoàng được không? sắc mặt của bảy hoàng cùng sưởng sốt rồi gật đầu Không đợi cho lôi cương hỏi làm thế nào để ra khỏi chí bảo Bảy hoàng chợt dụng hợp lại làm một Rồi hóa thành một ánh sáng bảy màu. Bao phụ lấy lôi cương. Khi lôi cương tỉnh táo lại. Thì hắn phát hiện ra mình đã ở trung xu giới rồi. Việc này khiến hắn hơi kinh ngạc. Bảy hoàng không bị chí bảo trói buộc sao. Cảm nhận được sự kinh ngạc của lôi cương. Hỏi hoàng lãnh đạm nói. Sau này. Ngươi sẽ biết sau khi dung hợp rồi ta còn có thể tự do ra vào tháp ấy Đi thôi quay về nơi vốn thuộc về ngươi Hư hoàng lãnh đạm nhìn lôi cương nói Toàn thân hư hoàng đen thui Nhưng hai mắt hắn lại giống như sao khiến cho người khác không dám đối mắt Nếu không thì tâm trí sẽ rất dễ bị lạc đường Lôi cương không nói nhiều Nhìn hư hoàng rồi gật đầu Trong lòng hắn cũng ngạc nhiên Chẳng nhẽ thất hoàng biết rõ hắn muốn tìm gì sao Hơn nữa Vì sao bảy hoàng lại đều có dáng dấp của thái cổ chi hoàng Trong lòng lôi cương thấy khó hiểu Dưới sự dẫn đường của thất hoàng Hắn nhanh chóng rơi xuống mặt đất Như thể thất hoàng cũng biết thân thể của tiên hoàng ở chỗ nào Lần này, lôi cương không gặp phải nhiều trở ngại. Đến sâu trong lòng đất ở trung xu giới. Sát kết giới bảy màu. Nhìn cơ thể sườn sưởng phía dưới. Trong mắt lôi cương toát ra vẻ say mê. Thân thể như thế. Nhất định là thân thể đệ nhất hỗn độn. Nếu có thể chiếm được, lôi cương chắc chắn sẽ nghênh chiến với đạo hoang. Ngươi ướm với hắn trải qua vạn năm cuối cùng người cũng có thể có được thể xác của hắn. Hỏa hoàng nhìn chăm chú thể xác trong kết rời, chậm rãi nói. Lôi cương nghe thấy vậy thì vẻ mặt quá dị quay đầu nhìn về phía hỏa hoàng, nói. Hỏa hoàng ta ướm với hắn như thế nào? Trong cơ thể ngươi có huyết mạch của hắn, mà ngươi còn tỏa ra khi tức của cơ thể hắn. Lôi hoàng đột nhiên nhìn lôi cương, nói Lôi cương cao mặt lại, hắn vốn không rõ mấy hoàng đang nói đến điều gì Hỏa hoàng thấy vậy, bèn thở dài nói Trước đây có một số việc ngươi không nên biết, nhưng giờ thì có thể biết được rồi Lôi cương, ngươi cũng biết lai lịch của bảy chúng ta chứ Lôi cương nhìn bảy hoàng Sau khi trầm ngâm một hồi, thì vẻ mặt dần dần trở nên kinh ngạc, thấp giọng nói. Các ngươi là bảy linh trí thể tương u, vinh, quy, quy, ờ. nương nơn, gơn. Với bảy không gian nội tạng trong cơ thể thái cổ chi hoang sao, lôi cương nghĩ. Lúc trước khi ở trong cơ thể của tổ tiên bộ tộc cổ tu đã thấy linh trí thể Theo như lời mầy hoàng nói Tượng thôn phệ bảy phân thân Điều này khiến lôi cương nghĩ đến việc đó Nếu hắn đoán không sai thì bảy phân thân kia chính là phân thân của bảy hoàng Còn bảy hoàng lại là Chắc chắn ngươi đã đoán ra rồi Bảy người chúng ta chính là linh trí thể trong cơ thể hắn Cũng là linh trí thể mạnh mẽ nhất trong hỗn độn Hỏa hoàng lạnh lùng nhìn lôi cương nói Ngay lập tức bảy người bọn họ cùng vương tay về phía kết giới bảy màu vô cùng chắc chắc chắn Gần như không có cách nào công phá được Ngay lập tức kết giới xuất hiện nhưng sóng gận Hỏa hoàng thấp giọng nói Đi vào trong đạt lấy thân thể này Người mới có thể trở thành một cường giả đội trời đạt đất thực sự Lôi cương hít một hơi thật sâu Trong đầu hắn mặc dù có hơi rối loạn Nhưng với giọng nói chỉ dẫn của hỏa hoàng Hắn không cầm lòng nổi rồi đi vào chỗ sống rung động Trong nháy mắt lôi cương biến mất rồi đi vào trong kết giới có thể thành công hay không, hãy xem may mắn của hắn. Sau khi lôi cương đi vào trong kết giới, thì bảy hoàng liền thu tay lại. Nhìn chăm chú vào hình ảnh đã biến mất của lôi cương, hỏa hoàng thở dài, nói. Những năm gần đây, người duy nhất có thể gọi ta ra hẳn là có thể chiến thắng được ma niệm trong cơ thể. Ánh mắt sâu của hư hoàng lập lòi một hồi, Rồi sau đó nói. Sau một lát. Bảy hoàng nhìn chăm chú kết giới phía dưới. Chìm trong suy nghĩ. Trên khuôn mặt họ cũng toát ra vẻ lo lắng và kiên nể. Ma niệm trong miệng bọn họ chính là thần hồn còn lưu lại trên cơ thể thái cổ. Một lúc lâu sau. Thần hồn này biến thành ma niệm của thái cổ. Nếu muốn có được thân thể Thái Cổ Thì phải đánh bại ma niệm Nhưng điều khiến cho bảy hoàng lo lắng chính là Ma niệm này có thể khống chế được thân thể của Thái Cổ Mà lôi cương lại muốn đạt được cái thân thể kia Thì sẽ cực kỳ khó khăn Dù sao Mặc dù Thái Cổ đã chết Nhưng sức mạnh một chút ma niệm của y cũng cực kỳ khủng bố Ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 911 ký. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 911 ký. Nhóm dịch me trai em, lôi cương không biết suy nghĩ của bảy hoàng. Lại càng không biết trong thể xác của thái cổ chi hoàng còn có một chút niệm ma của y. Hắn đi vào trong kết giới bảy màu, thì phát hiện ra rằng tầm nhìn của mình bỗng trở nên hết sức rộng rãi. Lúc trước mặc dù hắn đã nhìn thấy bóng người to lớn, lúc này xem ra vẫn còn cách xa vô cùng. Hắn lờ mờ thấy được phía trước có một người to bằng cả cái tinh cầu lớn. Điều này thật sự quá cả sức tưởng tượng của lôi cương. Ngoài ra còn có thể thấy cả các bộ phận khác Lôi cương đoán đó là thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng Hắn nhanh chóng bay về phía cái đầu lâu lớn Hắn không thể đợi hơn được nữa để đoạt được thân thể của Tiên Hoàng Lôi cương đã đợi ngày này quá lâu rồi Khi lôi cương nhanh chóng bay về phía trước Thì cùng lúc bảy hoàng bên ngoài nhìn chăm chú vào trong kết giới Lúc này gần như không có nhìn thấy cơ thể lôi cương đâu nữa Hắn tự như một hạt cát rơi vào trong biển rộng Nhưng mắt bảy hoàng sáng như đút vẫn nhìn chầm chầm vào lôi cương Trên khuôn mặt họ rõ ràng có vẻ lo lắng Nếu hắn thất bại Ta sẽ quay lại hỗn độn một lần nữa Đến lúc đó Có lẽ sẽ phải đối mặt với những mối nguy lớn hơn. Hắn càng ngày càng mạnh, e là tiếp theo, chúng ta sẽ không có cách nào chống lại việc thôn phệ của hắn. Một hoàng nhìn chăm chú xuống phía dưới trầm giọng nói. Không có lần sau, lần này, hắn phải lấy được thân thể. Trong cơ thể hắn có chống trận luyện chế của tiên hoàng, cùng với sáu linh trí thể. Đủ để giúp hắn có được thân thể của tiên hoàng Ánh mắt hỏa hoàng lấp lánh Giọng nói vô cùng kiên quyết Mấy hoàng còn lại cũng không nói nữa Sắc mặt đều phức tạp nhìn xuống phía dưới chăm chú Theo như lời hỏi hoàng nói Lần này nhất định lôi cương phải chiếm được thân thể của tiên hoàng Thì mới có tư cách nghênh chiến với kẻ thù của bọn họ Lôi cương không biết mình đã bay được bao lâu rồi Khi toàn bộ tầm nhìn của hắn đã bị ngăn lại Thì không biết đã là bao nhiêu năm rồi Không gian giống như là một hỗn độn độc lập Kích thước của nó vượt quá cả tưởng tượng của lôi cương Nó gần như còn lớn hơn thánh giới hồng hoang cả trăm lần thậm chí cả nghìn lần Ngày hôm đó Khi lôi cương đã càng lúc càng gần với cái đầu lâu thật lớn của thái cổ tiên hoàng, thì hắn càng thêm sợ hãi sự khủng bố của thái cổ chi hoàng. Ngay cả thân thể của y còn đạt đến mức cực kỳ kinh khủng như vậy. Chỉ riêng thân thể y cũng đủ để đè bẹp cả thánh giới hồng hoang. Khi lôi cương còn đang kinh hoàng thì thần hồn của hắn rung lên kịch liệt. Một cảm giác đe dọa bao phủ toàn thân hắn Khiến thần hồn hắn không kiềm chế nổi cũng rung rẩy. Lôi cương giảm tốc độ lại Hắn cao mặt nhìn chầm chầm vào cái đầu lâu lớn này Hắn cảm thụ được một mối nguy hiểm tỏa ra Từ chính trong cơ thể của Thái Cổ Chi Hoàng Chẳng lẽ là Mặc dù Thái Cổ Chi Hoàng đã chết Nhưng lại tỏa ra khí tức vẫn như cũ Không đúng Đây cũng không phải là tỏa ra khí tức Mà là mình như thể đang bị theo dõi Chẳng nhẽ Thái Cổ Chi Hoàng vẫn chưa chết Đang nghĩ về điều này Khiến lôi cương thiếu chút nữa thì bay ngược lại được Nếu Thái Cổ Chi Hoàng thật sự không chết Thì lần này Chắc chắn hắn đang tự tìm đường chết Sau khi hít một hơi thật sâu Lôi cương mạnh mẽ kiềm chế ý nghĩ rút lui trong đầu Hắn nhìn chầm chầm cái đầu lớn ở phía trước Thần thức hắn lan ra Đảo qua cái đầu lớn phía trước Một lúc lâu sau Lôi cương vẫn không cảm thụ được bất cứ một hơi thở nào của sự sống Nhưng điều này lại làm hắn vô cùng khó hiểu Vậy thì cảm giác lúc trước đến từ đâu Bất chấp có thế nào Trong lòng lôi cương vẫn phải cảnh giác Toàn thân hắn ló lên ánh sáng bảy màu Rồi tạo thành một kết giới bảy màu che phủ toàn thân Hắn cảnh giác đi lên phía trước Vì hắn đã đợi chờ thân thể tiên hoàng rất lâu rồi Nên lúc này hắn không dám sơ suốt Khi lôi cương gần như có thể chạm được vào cái đầu lâu lớn kia Đứng ở trên cái đầu lâu ấy Thì một sóng rung động bùng nổ từ trong cái đầu lớn này Chấn động mạnh mẽ lớn tạo thành một sóng chấn động khuyết tán ra bốn phương tám hướng Còn lôi cương dĩ nhiên cũng bị sóng chấn động này đánh bay ra Lực đánh khủng bộ khiến lôi cương tạm thời không có cách nào chống lại được Bị sóng chấn động đánh lùi lại Lôi cương còn chưa kịp trấn tỉnh lại Thì lại cảm thụ được sức ép ở phía trước Hắn hoảng hốt Nhìn về bầu trời phía trước Điều hắn nhìn thấy lại càng khiến hắn thêm hoảng sợ Một bàn tay lớn kỳ lạ Có thể che được cả bầu trời đang chụp tới chỗ lôi cương Là tay của thái cổ chi hoàng Thái cổ còn sống sao Trong lòng lôi cương vô cùng kinh hãi. Hắn không chút do dự mà điên cuồng chạy về phía sau Mặc dù tốc độ của lôi cương nhanh Nhưng tốc độ của Thái Hoàng Chi Cổ còn nhanh hơn Lôi cương còn chưa bay được bao xa Thì bàn tay lớn giống như núi Thái Sơn vỗ vào người hắn Một lực lớn kinh khủng không cách nào tả xiết Chụp tới thần hồn của lôi cương Kết giới bảy màu bị nghiền nát trong nháy mắt Hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình nhanh chóng bay lên và cọ sát vào không gian gần như khiến nó bị đốt cháy. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Gắt gao bảo vệ thần hồn. Không cho nó tiêu tán mất. Nhưng sự uy hiếp chết người này vẫn bao phủ lấy toàn thân hắn. Vù vù. Một tiếng chấn động chật vang lên từ trên trán lôi cương. Một làng ánh sáng sáu màu hiện ra, giới hồn chiến cổ ở đấy cũng bị kinh động. Thần hồn đang bị thương nặng. Lúc này, lôi cương giống như tìm được ân nhân cứu mạng. Giới hồn chiến cổ cũng tỏa ra ánh sáng sáu màu bao phủ lấy lôi cương. Tâm niệm lôi cương kiểm soát giới hồn chiến cổ khiến nó tách ra khỏi thần hồn. Cầm giới hồn chiến cổ trong tay. Lôi cương hoảng sợ nhìn ra xa vô số dặm Không còn thấy bàn tay khổng lồ kia kéo tới nửa hắn mới thở vào nhẹ nhõm Lôi cương ngồi xếp bằng để khôi phục lại thần hồn bị thương Bàn tay khổng lồ này bao gồm cả việc tấn công vô cùng khủng bổ Làm cho hắn kiêng nể rất nhiều Giờ hắn không dám bất chấp để tiến vào cái thân thể này nữa Điều làm hắn khó hiểu chính là Thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng này lại có thể chuyển động được Vậy thì cũng có nghĩa là Thái Cổ Chi Hoàng vẫn còn sống sao Nhưng Thái Cổ Chi Hoàng chết gần như là đã được xác minh Chẳng lẽ trong cơ thể Thái Cổ Chi Hoàng vẫn còn có thần hồn sao Lôi cương rơi vào trong trầm tư Bên ngoài kết giới, Bảy Hoàng nhìn chăm chú vào phía dưới Sắc mặt họ đều cao lại Hư hoàng thấp giọng nói Ma niệm đã được đánh thức hy vọng hắn có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này Ma niệm chỉ có thể không chế được nửa thân thể của thái cổ Hơn nữa Căn bản không có cách nào hành động được Tối đa chỉ có thể huy động được một cánh tay Ê, rằng chỉ lợi dụng thiếu sót này mới có thể đánh bại được ma niệm. Nhưng lúc này, giới hồn chiến cổ đã xuất hiện, nên chắc chắn hắn cũng không bị uy hi hiếp lớn nữa. Hỏa hoàng trầm giọng nói, ngọn lửa đang cháy mạnh hừng hừng trong mắt hắn. Chiến thắng ma niệm, đạt được thân thể mới là con đường ngươi phải đi, cũng như con đường là hậu bối của thái cổ. Thổ hoàng cũng lên tiếng, Giọng nói cực kỳ bình thản lại có chút hồi hộp. Cùng với lúc lôi cương bị thương. Tại thánh giới hồng hoang. Khuôn mặt của một gã đàn ông trung niên cao lại. Ngẫm đầu nhìn về phía bầu trời. Rồi thấp giọng nói. Lại còn có người có thể khiến hắn bị thương nặng sao. Tại một nơi ở thái cổ giới. Lão nhân lòng khồng. Buông thong tay. Ngẫm đầu nhìn về phía bầu trời Vẽ mặt cũng cau lại Hai người này rõ ràng là hai thần hồn của lôi cương Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 911 thăm dò Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 911 thăm dò Nhóm dịch me trai em Lôi cương được giới hồn chiến cổ bảo hộ Thần hồn đã dần dần khôi phục Nhìn về phía trước thấy bàn tay khổng lồ không tiếp tục đánh tới liền thở phào nhẹ nhóm Hắn lúc này mới bình tĩnh đánh giá thân thể khổng lồ của tiên hoàng Đương nhiên là hắn cũng không mạo muội tiến lại gần nữa Nhờ thất hệ ẩn chứa trong cơ thể Lôi cương rất nhanh đã khôi phục lại Thần hồn đã hồi phục nhưng hắn vẫn chưa biết làm thế nào. Một trưởng kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đến giờ hắn nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Hắn dám chắc mình không thể tiếp thụ nổi vài lần như thế. Nhưng sau một trưởng đó, thân thể thái cổ chi hoàng lại chìm vào bất động như trước. Điều này làm hắn càng khó hiểu. Nếu thật sự có thần trí vậy thì tại sao lại không đánh chết hắn? Chẳng lẽ là do cho rằng chỉ cần một chưởng là có thể đánh chết mình sai? Làm sao y có thể nhận biết được mình có còn tồn tại hay không? Nếu biết mình có tồn tại vậy thì tại sao không đuổi tận dết tuyệt? Chẳng lẽ thân thể của y không thể di động? Nhưng điều này lôi cương có chút không tin. Nếu thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng có thể huy động được cánh tay thì tại sao y lại không thể nhút nhích? Để chứng thực suy nghĩ này, Lôi Cương khống chế giới hồn chiến cổ hướng phía trước tiến tới. Trải qua hơn một tháng, Lôi Cương lần thứ hai tiếp cận thận thể Thái Cổ. Theo cự ly ngày càng gần hắn càng cảm giác khẩn trương hơn. Cũng may có giới hồn chiến cổ tảng mát ra kết giới bảo hộ bằng không lôi cương sợ rằng không dám tiến lại gần Lôi cương vừa tiến tới Không trung bỗng vang lên tiếng sấm rền Thiên địa tự như bị xé nát Khiến nội tâm hắn rung động dữ dội Một thứ nguy cơ ập tới khiến thần hồn hắn run rẩy Lôi cương ngẫm đầu lên đã thấy cự trưởng khổng lồ kia lần nữa lại đánh tới. Hắn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã bị cự trưởng bao trùm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh hắn văng ra xa. Cũng may lần này có kết giới của giới hồn chiến cổ bảo hộ nên thần hồn hắn không bị thương nặng như trước. Ổn định lại thân thế. Ánh mắt lôi cương sáng lên nhìn chầm chầm cự cơn. Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, à Nơn, Gơn. Hắn phát hiện cựu trưởng không hề đánh tái. Mà lôi cương có thể nhận ra vị trí lúc này của hắn đã vượt quá phạm vi bàn tay đó có thể vương tới. Chẳng lẽ thân thể kia thực sự không thể di động? Hơn nữa hình như chỉ sử dụng được có hưởng thủ nhận thấy điểm này Lôi cương trong lòng mừng rỡ Nếu như vậy thì uy hiếp đối với hắn sẽ giảm đi rất nhiều huyết mạnh một hơi Lôi cương một lần nữa cầm giới hồn chiến cổ tiến tới Nếu thái cổ chi hoàng chỉ có thể vũ động hữu thủ Như vậy hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều Có thể tiếp cận từ dưới chân Thân thể thái cổ chi hoàng to lớn đã vượt quá tưởng tượng của lôi cương Phi hành từ đỉnh đầu đến chân phải mất thời gian mấy ngày Đúng như lôi cương dự liệu Cựu trưởng kia không đánh tới nữa Điều này làm lôi cương cẩn thận đánh giá lại thân thể thái cổ chi hoàng Hắn lúc này đứng nơi lòng bàn chân Gia thịt nơi này tựa như đất đai khô cằn nước nẻ Từng đường nét giống như những vực thẳng rộng lớn Lôi cương trầm ngâm một hồi rồi vươn tay phải chạm vào lòng bàn chân Thân thể hắn khẽ run lên Cẩn thận ngẫm đầu nhìn quanh Thấy bàn chân không có nhúc nhức liền thở vào một hơi Thân thể của thái cổ chi hoàng vẫn bất động Như vậy đúng là chỉ có bàn tay kia là có thể cử động. Thần hồn lôi cương tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhẹ nhàng chạm vào khối thân thể, muốn dung nhập vào nó. Nhưng mức độ phòng ngự của khối thân thể quá lớn, căn bản lôi cương không thể thâm nhập. Lôi cương nhíu mày, phòng ngự của cái thân thể này rất mạnh, muốn tiến nhập vào cũng vô cùng gian nan. Muốn đoạt được thân thể này thì phải tiến nhập được vào trong nơi hoàng cung Nhưng lúc này làm sao mà tiến nhập Nếu là thường nhân Lôi cương tự nhiên là có thể tiến vào Nhưng đây lại là thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng Được xưng tụng là thân thể mạnh nhất trong hỗn độn Bên ngoài kết giới Khuôn mặt thất hoàng hiện rõ vẻ lo lắng Bọn họ tất nhiên biết thân thể của thái cổ chi hoàng cực mạnh Lôi cương muốn tiến nhập vào là rất gian nan Chưa nói đến trong cơ thể kia còn tồn tại một ti ma niệm cản trở hắn Hay chúng ta tiến nhập vào trong đó giúp hắn một chút thủy hoàng trầm ngâm lúc lâu Thấp giọng nói Nếu ngay cả cửa này lôi cương cũng không qua được thì ngày sau làm sao chiến thắng được hắn Chúng ta chỉ có cơ hội một lần Nếu đã động thủ mà không nắm được phần thắng Tương lai chúng ta chỉ có thể chờ cho hắn thôn phệ Sắc mặt hỏa hoàng biến đổi Lạnh giọng ngăn cản Dung mạo hắn cũng dần dần biến đổi Thành dáng dấp của thái cổ chi hoàng Nhưng lại cực kỳ giống lôi cương Có thể nói là khuôn mặt kết hợp Của thái cổ chi hoàng và lôi cương Hỏi Hoàng nói rất đúng, nếu cả cửa này mà hắn cũng không qua được thì một chút tư cách hắn cũng không có. Hư Hoàng lạnh lùng nói, Thất Hoàng cũng không đơn giản, sự tồn tại của bọn họ đã rất hữu dị, không ai có thể hiểu nổi. Thất Hoàng rốt cuộc từ đâu mà đến, ngoài trừ 7 người bọn họ thì không ai biết được rõ ràng. Ngay cả đạo hoang cũng không biết mà hắn theo lời nói của thất hoàng Sợ rằng lại càng kinh khủng Lôi cương cũng không biết mục đích của thất hoàng Càng không biết được lai lịch của bọn họ Lúc này hắn đang lâm vào trầm tư Rốt cuộc là làm cách nào để tiến vào cái thân thể này Thân thể của thái cổ chi hoàng quả thật quá khủng bố Không thể phá vỡ Sợ rằng chỉ có thể tiến nhập vào từ phía miệng hắn Nhưng nếu bản thân tiến vào trong đó tất nhiên sẽ bị hữu thủ công kích Đây là một trở ngại rất lớn Trầm ngâm một lúc lâu khuôn mặt lôi cương toát lên vẻ kiên quyết Thần sắc hắn ngưng trọng hướng phía trên cấp tốc lao đi Đã như vậy tất nhiên phải thừa nhận công kích của hữu thủ Bay lên không trung, thân thể lôi cương khuyết tán ra, dung nhập vào trong hư không. Mà giới hồn chiến cổ dưới sự khống chế của lôi cương trong thời gian ngắn đã biến lớn thành mấy vạn trượng. Tỏa ra quang mang lục màu. Như vầm thái dương tỏa sáng rực rỡ cả không trung. Lôi cương dự định dùng giới hồn chiến cổ thu hút sự chú ý của ma niệm. Còn hắn nhân cơ hội mà tiến nhập vào trong cơ thể của Thái Cổ Chi Hoàng. Lôi cương tuy tính toán như vậy nhưng cũng biết sự tình không dễ dàng, khiến cho hắn có chút lo lắng cùng với chờ mong. Ơ không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 912 tàn hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 912 tàn hồn Nhóm dịch me trai em Thần hồn lôi cương lặng lẽ tiến lại gần thân thể thái cổ chi hoàng cùng lúc khống chế giới hồn chiến cổ tiếp cận theo phương hướng khác Vừa để hắn tránh thoát khỏi công kích của hữu thủ kia Vừa để chiến cổ hấp dẫn sự chú ý của nó Rầm rầm đúng như lôi cương dự liệu Tại lúc giới hồn chiến cổ tới gần Hữu thủ của Thái Cổ Chi Hoàng như trước đánh về phía chiến cổ Còn lôi cương cấp tốc phi hành về phía cái miệng rộng lớn của Thái Cổ Chi Hoàng Thân thể Thái Cổ Chi Hoàng quá mức khổng lồ tự như hình thành một giới Thần thức lôi cương tản ra rồi cấp tốc bay nhanh tới Giới hồn chiến cổ đã hấp dẫn sự chú ý của ma niệm Lôi cương cũng không lo lắng nó có tổn hại gì Dù sao giới hồn chiến cổ cũng chính là do thái cổ chi hoàng tự mình luyện chế Cảm thụ được bên người không gian như bị xé rách tự như sấm chết giận dữ gào thét Lôi cương càng khiếp sợ Nếu thần hồn hắn mà thừa nhận một chữ này không biết qua bao lâu mới có thể khôi phục lại được. Bên ngoài kết giới, Thất Hoàng nhìn chăm chú vào cự trưởng đang điên cuồng oanh kích vào giới hồn chiến cổ. Dùng giới hồn chiến cổ thu hút sự chú ý của ma niệm để nhân cơ hội mà tiến nhập vào Hỏa Hoàng hai mắt cháy lên hỏa diễm. Trầm giọng nói, trên khuôn mặt hiện lên tia tán thưởng. Nếu như lôi cương cố thử công phá phòng ngự để tiến vào thì quả là quá ngu xuẩn. Cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua kế tiếp còn phải trông chờ vào sự kiên định của tâm trí hắn. Nếu có thể thừa nhận và thôn phệ được ma niệm. Còn không hắn sẽ bị ma niệm thôn phệ. Hư hoàng hai mắt không có chút ba động nào nhưng trong thanh âm cũng có chút chờ mong. Chiến cổ có thể dùng để hấp dẫn sự chú ý của ma niệm Nhưng nếu đã tiến nhập vào trong mà không dùng nó để chiến đấu với ma niệm thì có chút phiền phức Vẽ mặt lôi hoàng ngưng trọng mà nói Lôi cương nhanh chóng xẹp qua phía dưới cuối cùng cũng tới phía dưới khuôn mặt thái cổ chi hoàng Khuôn mặt thái cổ chi hoàng tự như một mảnh núi non cao chót vót Miệng đang khép hờ Đôi môi dài trên khuôn mặt tựa như một vết chém của thần binh lợi khí lên mặt đất. Lôi cương bay tới cái khe miệng rộng khổng lồ rồi tiến vào. Tiến nhập vào trong miệng trong nháy mắt hắn cảm thụ được một làng khí tức rất mạnh đang động khiến tâm hắn càng thêm cảnh giác. Rống một tiếng rống phẫn nộ bạo phát trong cơ thể thái cổ. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng hình thành nên một cơn lúc từ trong phát ra. Lôi cương lạnh rung vội vã nhào xuống. Có lẽ thời gian đã qua quá lâu, thân thể thái cổ cảm giác như đã thạch hóa trong miệng như hình thành con đường rộng rãi. Sau khi cơn lúc đi qua, lôi cương một lần nữa ngưng tụ thành hình, hướng phía trước lao nhanh tới. Tiếng rứt gào hình thành cơn lúc không ngừng truyền đến Lôi cương một đường trốn tránh cuối cùng cũng tiến nhập vào được trong thân thể Lôi cương không trực tiếp tiến vào đan điền mà tiến nhập vào phổi của thái cổ Lúc nhìn thấy phổi của thái cổ, lôi cương vô cùng khiếp sợ Sao lại như thế? Phổi của thái cổ chi hoàng sao lại như thế này? Lôi cương nhìn phía trước là một mảnh không gian bị nghiền nát mà trong lòng vô cùng khiếp sợ Phổi của Thái Cổ tự như một không gian hoang phế không cảm nhận được một chút kim lực nào. Lẽ nào thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng đã bị người phế đi rồi? Chẳng lẽ đó mới là trạng thái hiện tại của nó lôi cương hết sức kinh ngạc và khó hiểu? Thần sắc hắn ngưng trọng bay ra khỏi phổi. Tiếp tục tiến về nội tạng khác. Lúc hắn đến phần nội tạng cuối cùng đối ứng với ngũ hành thì có thể nói là vô cùng sưởng sốt. Không gian ngũ hành của Thái Cổ Chi Hoàng đối ứng với nội tạng toàn bộ đã bị nghiền nát. Như vậy Thái Cổ Chi Hoàng trước khi chết đã bị trọng thương rất nặng. Đây là do hắn là đánh với thiên uy một trận biến thành như vậy hay hắn sinh ra đã như vậy? Mặc kệ là nguyên nhân nào cũng khiến lôi cương vô cùng khiếp sợ Nếu hắn cùng thiên uy đánh một trận mà bị như vậy Thì thiên uy kia rốt cuộc mạnh đến mức nào Nếu hắn sinh ra đã như vậy Thế thì thân thể hắn có lẽ đã đạt đến cực hạn Không có bất cứ lực lượng nào phụ trợ Chỉ thuần lực lượng cơ thể mà đã phát ra công kiếp kinh khủng như thế Lôi cương không thể giải thích được cũng vô pháp suy đoán ra. hít sâu một hơi, lôi cương dứt bỏ suy nghĩ trong lòng, hướng phía đan điền tiến tới. Cổ khí thế cường đại kia truyền tới từ đan điền, điều này làm lôi cương càng thêm cảnh giác. Thần hồn hắn phát ra ánh sáng bảy màu. Không có giới hồn chiến cổ, lúc này hắn chỉ có thể dùng thần hồn chân chính chiến đấu với ma niệm. Cảm nhận được khí tức cường đại, lôi cương thế sức bất đắc dĩ. Thực lực của hắn có thể nói là rất ít người có thể uy hiếp. Mà hiện tại chỉ là một tia ma niệm của Thái Cổ lại đem đến cho hắn uy hiếp vô cùng. Có thể nghĩ được Thái Cổ chân chính kinh khủng như thế nào.